chân dung cuộc sống. Cuộc sống là một cơ hội, hãy nắm lấy. Cuộc sống là một vẻ đẹp, hãy chiêm ngưỡng. Cuộc sống là một giấc mơ, hãy nhận ra. Cuộc sống là một thử thách, hãy đương đầu. Cuộc sống là bổn phận, hãy hoàn thành. Cuộc sống là một trò chơi, hãy tận hưởng. Cuộc sống là một lời hứa, hãy thực hiện. Cuộc sống là một nỗi buồn, hãy vượt qua. Cuộc sống là một bản nhạc, hãy hát lên. Cuộc sống là một trận đấu, hãy chấp nhận. Cuộc sống là một thảm kịch, hãy đối đầu. Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu, hãy can đảm dấn thân. Cuộc sống là một niềm may mắn, hãy nắm lấy. Cuộc sống là sự sống, hãy tranh đấu vì nó. Cuộc sống vô cùng quý giá, đừng hủy hoại nó.